cửa văn phòng bị đẩy ra lực rất mạnh d ầ m một c á c h làm tôn mạng giật mình b à nam sinh hô lớn tiểu minh đâu đá bóng thôi tôn mạng tức giận vì đám người này phá hỏng hết không khí s ẵ n g giọng tiểu minh hôm nay không tới các cậu đến phòng h ọ p mà tình b à nam sinh lúc này mới chú ý tới thì ra là c h ỉ cả đàn tin học trường trực ban đưa mắt nhìn một nam sinh đứng bên cạnh cười hì hì thì ra hai người đang hẹn h ọ xin lỗi xin lỗi quấy dày hai người tình trạng ý thiếp rồi nói xong không đợi tôn mạng nổi giận cười vui vẻ chạy mất tô sán nhìn tôn mạng có chút lung túng nói mình còn có chuyện đi trước đây cửa đóng lại rồi tôn mạng quay về bàn cầm bản thảo chương trình mắt nhìn ra xa tồm d i n cười trong ốm kính trung cư nhà tô sán sáng đèn tô lý thành đứng dậy kích động nói gì đó tằng kha đứng ở phía đối diện cũng không nhường nhịn hai người trông có vẻ đang cãi nhau bên phía phòng ngủ của tô s á n tô s á n nhìn thấy đường vũ đang nhìn nhà mình những vai tỏ vẻ bất lực không lâu sau tô lý thành có vẻ bình tĩnh lại cúi xuống nhặt tài liệu tàn m á t khắp nơi tằng kha cũng không nói nữa đi đâu mất một lát sau quay lại đặt cái đĩa lên bàn ngồi dựa vào chồng xem tv i i thấy cha mẹ t ô sán cãi nhau kết thúc đường v ũ nhẹ người đột nhiên cảm thấy căn nhà ở đầu kia ốm kính dưới bầu trời đêm dần chuyển sang màu thấm thật là ấm áp đường v ũ nhìn phòng khách nhà rộng lớn của nhà mình trống không vắng vẻ cha cô đi công tác mẹ cô thì đi xã g a o chưa về cho nên đa phần thời gian cô chỉ có một mình từ nhỏ đường v ũ giã quen rồi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 bà dạy nên tính cách độc lập cho đường vũ nhưng cũng làm cô con gái này không gần gũi với cha mẹ đó luôn là tiếc nuối của mục tuyền không ngờ lần này lại đồng ý tham gia tổ hội chuyện này làm mục tuyền bất ngờ lắm có điều thói quen thể hiện sự cứng rắn với bên ngoài mục tuyền nhanh chóng thu hồi niềm vui trên mặt khôi phục sự chấn định dặn a thứ hai chú trừ tới trường con đấy con gặp người ta nhớ chào hỏi chú trừ nào à? là trừ tử miêu bí thư đảng ủy sở giáo dục hình như tới trường con khảo sát sắp tới có cơ cấu giáo dục tới trường con mà nên chú ấy tới xem xét chuẩn bị con quên rồi sao con chú trừ hiện đang du học hồi bé còn nói thích con kết quả con mách chú trừ hại chú nhóc đó bị đánh đòn đấy Ô, con nhớ rồi đường vũ lạnh nhạt đáp chẳng để ý lắm phía bên kia tô s á n cũng đang nhìn mẹ con đường vũ nói chuyện với nhau nghĩ tới lúc phải chính thức đối diện với mục tuyền là tô s á n cảm thấy nhục trí hiện giờ nhân tố bất lợi nhất của y là tuổi tác nó hạn chế rất nhiều thứ bao gồm c á c h nhìn của mục tuyền với y vì tuổi tác tô s á n không thể nào để lộ thực lực sau lưng của mình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 nhìn thấy y tới lập tức ngừng nói chuyện nhìn chằm chằm một lúc sau ngô thì n h ĩ đi tới xem dáng vẻ được toàn thể đám nữ sinh ủng hộ có lẽ là tiên phong đi thăm dò vừa tới liền xua tay đuổi tưởng minh quân đi tưởng minh quân làm bộ dạng kiên trinh bất khuất vì sao tôi phải đi tôi không đi có gì mà không nói được trước mặt tôi định bày tỏ với tô sán à ngô thì n h ĩ đỏ mặt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 gần đây quan hệ bọn họ tốt hơn nhiều ai cũng biết hai người ở cùng p h u nhà tuy tiêu vân vân và tô s á n còn thân hơn nhưng lại không quen biết rồng bằng vì thế ngô thì nhớ thành người gửi gắm ý chí của đám nữ sinh tô s á n tôi hỏi cậu mấy câu cậu nhất định phải trả lời cho thành thực đấy ngô thì nhớ hít sâu bày ra bộ dạng nghiêm túc đồng chí cứ hỏi tô sán thấy bộ dạng ngô thì nhớ như vậy cũng cho bút vào hộp lớn thẳng lưng tôi thề dưới lá cờ đảng nhất định sẽ trả lời đúng sự thật chỉ có sự thực và không gì ngoài sự thực ngô thì nhớ phì cười đấm y một cái đừng có đùa nói thật đấy càng với bạn bè thân thiết tô sán càng thiếu đứng đắn ngô thì nhớ cũng khá quen rồi tôi hỏi cậu cậu và đường vũ rốt cuộc có quan hệ gì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 lúc này kết hợp với phản ứng trước đó cơ bản lòng tô s á n đã sáng như gương rồi thầm nhủ chẳng trách lại có phản ứng lớn như thế thì ra hôm nọ cùng tôn mạng ở riêng trong văn phòng đàn tin học trường bị ba tên nam sinh kia truyền đi rồi chỉ là chuyện vớ vẩn thôi nhưng tô s á n nhầm rồi một nam một nữ ở cùng phòng thảo luận gì đó cũng chẳng khiến người ta truyền đi bàn tán như vậy chuyện này gây ra phản ứng lớn như vậy là do tô mạn đó là cô gái hướng ngoại khi cảm xúc trong lòng mỗi lúc một lớn không làm sao giấu riêng được nữa đám nữ sinh thân thiết bên cạnh tối hôm đó tụ tập tâm sự với nhau liền được thông báo chuyện này một cô gái đang ngồi vắt vẻo trên tay vìn ghế s o f a nghe tin này thiếu chút nữa ngã lộn xuống đất cô gái khác đang làm món ăn khui cho nhóm để thức ăn cháy h ế t luôn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 ở trường học này vô số người dũng cảm tự tin chết thảm trên đường s u n g phong hãm trận vô số cao thủ đánh vu hồi dục cầm cố túng kết quả là mày dùng cơ hội bêu mặt trên đàn tim học thành công chiếm được trái tim hoa khôi quả nhiên nhân trí tiện ư ớ c vô địch tô sán co chân đá hắn một cái thấy hơi phiền chuyện dù không có song ầm ý thế này chắc chắn sẽ tới tai đường vũ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 cô ấy bỏ tiết với đường v ũ mà nói đó là điều không tưởng khó tin hơn cả chuyện lâm tê dơ ua vinh quy quy ua v ũ bỏ ăn là tiết thể dục cho nên tới đây đợi bạn chúc ta đi cùng nhau tô s á n nhìn đường v ũ đưa tay ra bàn tay trang trẻo nhỏ nhắn đó nâng lên xuyên qua cột sáng nửa chừng hơi run run có thể nhìn ra nội tâm đường vũ đang đấu tranh không biết r ụ t về hay tiếp tục đưa tới cuối cùng đường vũ vẫn dũng cảm đưa tay ra trước mặt tô s á n tô s á n mỉm cười đưa tay nắm chặt lấy bàn tay n h ọ n nhắn mỉm màng ấy ừ chúng ta đi cùng nhau xung quanh truyền ra những tiếng hô khó tin những học sinh khoác cặp ra khỏi lớp lúc này dừng chân mắt mở lớn đường vũ xoay người cô đi trước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 cuộc đời con mẹ nó lắm lúc điên cuồng thế đấy quyển bốn chương tám mươi ba bạn là của mình này rốt cuộc vương uy uy còn g i ậ n không tôi không muốn cãi nhau trước mặt cậu ta lúc đó mọi người nhìn nhau đều khó chịu chẳng bằng không gặp nhau cho xong trương phi phi miệng lào bào bị kéo đi l ệ c sệt giọng đôi phần ấm ức không giống tính cô tiểu thư ngang tàng thẳng thắn này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 thì tôi là người đầu tiên không thèm con mẹ nó muốn ăn đòn ạ chỉ có cậu ta quý trọng bạn bè ạ tô s á n và c h ú n ta rất thân thiết đó là tình cảm trải qua cách mạng và chiến đấu dù cậu ta không hợp nhóm nhưng cá nhân c h ú n ta đều coi tô s á n là bạn kết quả vương uy uy vừa trở về làm như chỉ hắn mới là bạn tô s á n chia rẽ phân biệt càng nghĩ càng điên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 hơi chút là vung nắm đấm lên uy hiếp người khác nhưng mà t ô s á n lại thích đường vũ không may cho tôn mạn con gái thích nhất chuyện này rồi trương phi phi quên cả khó chịu nói vậy chúng ta đánh cược đi đánh cược trước sự theo đuổi của tôn mạn t ô s á n chắc chắn thay lòng đổi dạ nam truy nữ tựa cách sơn nữ truy nam cách tằng xa đường vũ xa xôi tư vô nhưng tôn mạn thì ở ngay trước mặt tôn m ạ n cũng chẳng kém cảnh gì đường vũ tô sán chỉ vươn tay ra là có thể nắm được tay tôn m ạ n chuyện ngon như thế tội gì không làm gì bọn con trai đều thế cả sao con trai theo đuổi con gái khó như cách chở cả ngọn núi con gái theo đuổi con trai dễ như cách tầng lùa mỏng đường vũ nắm tay tô sán đi qua hành lang sau đó xuống lầu đám đông cứ như bị sức mạnh vô hình tách ra làm hay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 cả ba đồng loạt quay đầu lại nhìn trang trí vũ nuốt nước bọt đẩy vai trương phi phi vừa rồi bạn cược cái gì nhỉ trương phi phi a khẩu không nói lên lời đi tới tầng hay đầu kia hành lang là đám lý thanh dương tiền long đang tụ tập đi chơi đối diện một bóng d á n g x i n h đẹp làm bọn họ ngây ra như gà gỗ nhất là bóng hình đó còn kéo tay một nam sinh ngoài sân mặt trời rực rỡ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 ít nhất với đường v ũ mà nói chuyện vừa rồi chẳng hề có chút lãng mạn nào cả tô s á n không muốn chuyện đẹp đẽ thế này mà đường v ũ làm ra như đánh trận bóp nhẹ tay cô một cái cười thật tươi đường v ũ đỏ mặt hơi cúi đầu xuống lòng bình ổn hơn nhiều lúc này hai người mới thực sự là tay trong tay sóng vai dạo bước tiếng h u y ế t x á o x e o hò vang lên không ngớt bên tai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 thư viện của chúng tôi đúng là rất nhỏ nhưng ở đó chúng tôi nhìn thấy cả thế giới những du học sinh xung quanh đều tán thưởng cách ứng phó của tôn m ạ n bọn họ cũng nghe thấy tiếng nào động từ khu phòng học truyền ra đây không phải tiếng động bình thường khi tan h ọ c chẳng khác gì tiếng gieo hò ở sân vận đ ồ n đến khi đường vũ và tô sán từ đường dưới tàng cây đi ra những du học sinh đều vỗ tay gieo hò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 nhìn bề ngoài trông y bình tĩnh thực tế lòng phập phồng chẳng kém đường v ũ là bao chuyện vừa xảy ra vẫn như còn ở trước mắt giống như đổ dầu vào lửa làm cả n h ị thập thất trung lại lần nữa sôi lên sùng sục ngồi ở trong quán ngửi mùi thức ăn thơm phưng ơ phức bên ngoài là một cây ngô đồng lớn cành lá cực kỳ rậm rạp gió thối g ì rào lay động đường phố rất yên tĩnh từ trường học huyên n á o đi ra trong tai còn ồ ồ tiếng la hét ồ n ào bọn họ đi tới đâu là chỗ đó sôi lên thậm chí còn thấy cả một nhóm học sinh dùng tiếng anh nói chuyện trong đó có cả tôn mạng đứng xứng người có điều trong mắt tô sán lúc này chỉ có đường vũ trong quán không có huyên n á o chỉ có bát canh chân giò nổi bập bình hành xanh có tiếng chủ quần đảo t r à o đường vũ không nói gì cả đầu cúi g ầ m cứ như đang nghiên cứu hoa văn trên mặt bàn t ô sán đoán được tâm tư đường v ũ lúc này cố tình không hóa giải sự lung túng của cô một tay chống cằm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của đường v ũ dưới ánh hoàng hôn bất giác nghĩ tới hôm đó dồn cô bé này vào tường tình cơ ua vinh quy quy o nơ g cũng tương tự cổ họng bất giác phát ra tiếng nuốt bọt nho nhỏ. b ầ u không khí tính lặng này. đường v ũ lại đặc biệt mẫn cảm. tiếng động đó làm cô gái như con chim nhỏ giật mình ngẩng đầu lên. thấy ánh mắt hao háo của tô sán. nào không biết y đang nghĩ tới cái gì. mặt không tránh khỏi ửng đỏ. lúc túng né tránh ánh mắt của y. vẻ thẹn thùng đó đáng yêu vô hạn tô sán càng thích thú chỉ bên ngoài.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 chưa chắc tôn mạng xinh đẹp thông minh nhiệt tình với bạn bè tô s á n làm ra vẻ đắc ý gãi cằm mặt nhơn nhơn vô cùng đáng g h é t mình thấy mình cũng không tệ đường vú biết tô s á n cố ý trêu mình cô nắm được một bí mật nho nhỏ của tô s á n tôn mạng không phát hiện ra thì không có cơ hội nào hết bí mật này tới giờ chỉ có một cô gái khác biết cô không nói ra cho dù là nói với tô s á n nhưng nghe y khen cô gái khác trước mặt không kìm được đỏ mặt c ắ n răng nói bạn là của mình cái gì tô sán thiếu chút nữa xuống ghế loạng c o ạ n ngồi thẳng dậy mắt chớp chớp không tin vào tai mình đường v ũ lườm y một cái nói ra câu đó rồi lòng cô thoải mái vô cùng thoáng chốc khôi phục lại dáng vẻ băng xuyên mỹ nhân thong thả cầm bát canh lên hút một ngụm không thèm để ý tới bạn nữa quyển 4 chương 84 kết thúc để mở đầu c h u n g ôn tập tối đã x e o có ánh hồng n h ạ t bao phủ trường học sương tối lãng đãng thao trường trở nên thư thớt trường học nhận ra học sinh hôm nay không sao động cho nên hiện không ít chủ nhiệm lớp đứng ở ngoài phòng học sáng đèn đến số học sinh thiếu không ít thì nhiều thúc giục học sinh lề m g ề ở ngoài vào lớp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 không thì thế giới ga m ẹ chơi máy khiêu vũ giờ về lớp cũng có tâm trạng nào mà học nữa hai đứa con trai hoan hô đi theo trong lớp số ba vị trí bên cạnh tưởng minh quân bỏ trống chỗ ba người vương uy, uy uy cũng không thấy ai ngược lại những người trước kia hay trốn lại đủ mặt thấy mọi người n é m tới vẻ mặt hỏi thăm hoặc hưng phấn hoặc tiếc nuối tưởng minh quân biểu t h ị mình vô tội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 thì để lại ấn tượng xấu với vương quý văn cũng cam tâm tình nguyện cho nên xô xấu người chìm sâu trong oán niệm ngùm ngụt trên thao trường ba người vương q u ý quy sách theo túi lớn bia đồ ăn vặt từ siêu thị xem ra chuẩn bị trước cho kế hoạch trốn học rồi thao trường thành nơi vương q u ý quy thích nhất không ai đá bóng cả buổi tối vốn không ít học sinh ở lại tận dụng sân trường hôm nay đột nhiên như hẹn nhau biến mất vậy cả người hay lang thang bên ngoài cũng ngoan ngoãn về lớp vì thế phòng học thành nơi bàn tán xôn xao trừ ba người họ thao trường trống không cái cảm giác trống trải này là thứ ba người vương quy quy rất yêu thích nhìn thao trường trống không lòng như thoáng đạt hơn tâm tư trôi nổi bập bình theo từng làn gió mát lần này cản vì cái gì đây vương quy quy g ơ bia hỏi vì cuộc sống cao chung lại có thể đặc sắc như vậy lâm tị sơ n u vinh quy quy u v ũ cạch một c á c h vào bia vương quy quy tu ừng ướp một hơi hết luôn phả một hơi đã bột ném cái bia bị bóp xẹp vào trong túi vương quy quy kể bia trào ra mép lấy tiếp nữa ném cho lâm tị sơ n u vinh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 cuốn sách cô kê dưới m ô n g là tạp chí xe hơi mà lâm tê sơ n u v i n h quy quy u vũ mới mua còn chưa kịp đọc lạc nhiên uống không lâm tê sơ n ua vê quy quy u vũ lắc bia vừa mở uống lâm lạc nhiên cười cầm lấy ngửa cổ tu ừng ư tốc độ làm bất kỳ đứa con trai nào cũng phải le lưới hay hay quả nhiên là kế thừa sự hào sảng của lâm ra lâm tê sơ u v quy quy u vũ cười vui vẻ lâm lạc nhiên rúc bia tới giọt cuối cùng đưa tay ra cho em một nữa hai người kia vẫn còn ngây ra lâm lạc nhiên tự lấy một cùng với bọn họ lần này là vì cái tên vì sắc quên bạn được vì cái tên có gái rồi không chơi với chúng ta nữa vương uy uy uống một ngôn thắc mắc không biết lúc nãy chạy đi đâu hẹn hò mất rồi lâm tê sơ u vê quy quy u vũ sơ bia lên ngày mai phải nghiêm hình tra hỏi đúng nghiêm hình tra hỏi lấy s o i q uất y cả ba sát khí đằng đằng hô ba bia đập mạnh vào nhau bia b ắ t tứ tung lần này cả ba cùng uống cạn lâm lạc nhiên bóp bẹp luôn bia tên ngốc đó coi như đời này không thoát khỏi lòng bàn tay đường vũ rồi thật mất mặt mà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 Tới p hai ố thương nghiệp ăn、ca. Cơ h a người thưởng thức đồ ăn nhanh rác rưởi dưới s á n h đèn ấm áp thế giới bên ngoài tối dần đèn đường sáng lên rời hiệu ca cơ bên ngoài đã rực rỡ đủ loại sắc màu hai người cứ v ậ y tay trong tay dạo bước chẳng hề có chút bất an của kẻ tròn học bước đi rất chậm song biệt viện tường đỏ nhà đường vũ đã trong tầm mắt ở đầu phố có một c â y sân nhỏ không ít nam nữ nhảy h í p hút còn có một số thiếu niên chơi ván trước đây đều là nhân vật thuộc thế hệ tám trẻ trung tới rồi nơi này có thể nhìn thấy tiểu khu nhà tô s á n có điều đèn đường gần đây đang tu sửa đường khá tối có nơi còn hẻo lánh c h í an không tốt vài vụ cướp đã xảy ra đường vũ căn dặn tới nhà rồi gọi điện báo mình biết ừ yên tâm tô sán gật đầu đường vũ vừa xoay người muốn đi bị tô sán giữ lấy tay cùng đi thêm một đoạn nữa đường vũ do dự nhìn về phía biệt viện nói nhỏ chỗ này có rất nhiều người quen quyển bốn chương tám mươi lăm cuộc chạm c h á n ngoài dự liệu nhìn đường vũ luôn lạnh lùng tỏ ra hoảng loạn t h ầ n thái ấy làm tô sán thực sự chỉ muốn ôm xiết cô trong lòng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 Gồng ngực phương trưởng ứng gần hoàng Không nam thành sán phản nhanh Nửa cánh tay bị đánh cho tê dại. Trước mắt gần như chen sán kinh tay trước tử Tô tay tê Trước mắt mất hết Tô biết làm sao đỡ Đối đấu đối cho sức dại phó là làm dù bị bị vương ớ i tai bạc ấ t ngờ này Vương b t ử khâm thiện trai ăn cơm với mấy người bạn ngồi xe đi qua nhìn qua cửa kính thấy có xung đột ở bên đường vốn định quay đầu đi thì phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc của tô s á n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 trương thắng đóng cửa xe đi tới chắn giữa tô s á n và lý vi ở đây có chuyện gì thế này lý vi không ngờ nửa đường có người chen ngang giải thích đây là con người bạn tôi thằng bé này cưỡng ớ p lôi ghéo tay cô bé bắt cô bé làm chuyện nó không muốn anh nói xem loại chuyện này phải làm gì trương thắng quay đầu nhìn tô s á n hắn nói thật không tô s á n xoa cánh tay tê n h ấ t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 anh còn sen vào tôi bắt luôn cả hai vào đồn xung đột sắp lên cao trào thì cửa xe for d mon do e mở ra mục t u y ể n mặc bộ vét nữ tất lùa đen giày cao gót bước xuống xe vương bạc dừng phía trước xe bà mục t u y ể n nhìn thấy biển số xe cũng nhìn thấy trương thắng từ trong chiếc xe đó đi ra loại tình huống này mục t u y ể n đương nhiên phải ra mặt đến gần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 mẹ cô đi tới trước mặt lý vi không nghĩ lại khiến mục tuyền phải đi ra thầm trách mình không xử lý tốt c u ộ c t r ư ờ n g mục người này đột nhiên xuất hiện tô s á n người run lên khuôn mặt băng giá giống như đường vũ đó làm y hết sức căng thẳng thiếu chút nữa muốn quay đầu bỏ chạy người phụ nữ đó hết sức tao nhã hết sức quyến rũ nhưng tô s á n chỉ có cảm giác e ngại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 trương thắng vỗ vai tô sán một cái rồi đi luôn không chút lề mề vào xe lái rời khỏi chỗ này mới đem đại khái câu chuyện kể cho vương bạc vương bạc u v quy quy mơ một tiếng tỏ ý đã hiểu liền bỏ qua suy nghĩ sang chuyện khác quyển bốn chương tám mươi sáu bạch xà bạch tố trinh trương thắng đi không khí hiện trường trở nên áp lực l ú n g túng mục t u y ể n nhìn thấy biển số xe kia rồi không biết tô s á n và người trong xe có quan hệ gì tô s á n có cơ hội rời đi nhưng vẫn ở lại làm m ộ t tuyền bất ngờ chỉ cần thiếu niên bình thường ở tuổi này nhất định tìm mọi cách trốn mất xem ra chú nhóc này tuy đang căng thẳng đến run người xong có chút đặc biệt đấy tay đường vũ hết nắm lại rồi xòe ra lấy dũng khí nói mẹ tô s á n chuyển học tới trường con hôm nay bạn ấy đưa con về mục tuyền mỉm cười k h ó e mắt có nếp nhăn vẫn cứ mê đắm lòng người mẹ có trách con đâu giọng nói ôn、um、nhu như khí bình tĩnh không có chút g ầ n sóng nào không thể hiện sự lạnh lùng của mình hay là đề phòng với tô s á n nhưng một thoáng mục tuyền liếc mắt qua mình đó làm tô s á n rất bất an cảm giác gần như loại bình tĩnh đến ngạt thở trước khi bão tố hợp tới mục tuyền chuyển sang tô s á n nhì thập thất trung được gọi là trường trung học tốt nhất trong tỉnh mặc dù danh sưng này hơi đề cao h o ặ c quá sự thực nhưng không thể phủ nhận tố chất học sinh trong trường d ì luôn cho rằng là vàng thì rồi sẽ phát sáng giáo dục nhà d ì cũng thế nên trong quá trình trưởng thành của đường vũ d ì không trợ giúp nó nhiều câu nói này cũng phản ánh cuộc đời bản thân m ộ t t u y ể n bà ta lên được tới vị trí ngày hôm nay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 câu này tuy nói với tô s á n nhưng làm đường vũ đỏ mặt còn tô s á n d ố i loạn thế trận không biết đối đáp thế nào với câu đùa bất ngờ của mục tuyền là tán dương thực sự hay là biểu t h ị đã nhìn thấu mánh khóe nho nhỏ của y án thì giã tâm lang sói rành rành của y với đường vũ chưa bao giờ có một ai khiến cảm xúc tô s á n trồi sụp theo từng lời nói từng cử chỉ nhỏ nhất như vậy làm y xoay như trong chóng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 tô sán thầm kêu oan cháu đâu có biết hôm nay gặp gì như thế sớm biết thế này mặc vết tây thẳng đứng lái bơ mơ vinh đen gì xông thẳng vào nhà cho xong tuy quá c h ớ n cũng còn đỡ xấu hổ hơn thế này Dạ tô sán cúi đầu lý nhí nói mình làm gì thế này dù hơi tinh quái có hơi thành thục hơn học sinh một chút thì cậu bé này vẫn là học sinh cao trung thôi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 hai mẹ con họ vừa quay đi vâng cháu chào gì đường vũ chỉ dám khẽ gật đầu trước mặt người khác cô lạnh lùng bao nhiêu kiêu ngạo bao nhiêu cao không với tới thế nào tựa như chỉ để làm nổi bật ở bên mục tuyền trở thành nhỏ bé tới mức tội nghiệp thế nào tô sán há chẳng phải cũng như thế mục tuyền quay đi làm y có cảm giác chút được đá ngàn cân trên người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 chỉ e tam giác quan hệ này đạt tới tầm cao nhất của nhị thập thất chung rồi thời đại học sinh khó quên nhất là một trận bóng sảng khoái một kỳ thi ghinh tâm động phách cùng với cô gái hoặc chàng trai khắc cốt ghi lòng tô s á n và đường vũ đường vũ và tô s á n bất kể là bọn họ có quen hai người họ không cảnh hai người nắm tay xuyên qua biển người cũng trở thành dấu ấm khó phai mờ trong đời học sinh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 lâm lạc nhiên lạnh lùng hỏi người quen à không quen lâm tê s ơ ua vqq u vũ s ứ c khoát nói không cần để ý tới người qua đường vương quy quy trực tiếp lờ đi tô s á n biết tội hôm qua đã hẹn nhau đi uống bia rồi sốt u cuộc y đi cùng đường vũ mà không nhắn lại một câu làm bộ mặt đau khổ tội nghiệp nói tình huống cụ thể hơi khó nói tóm lại là thế này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 tô s á n nhớ lại tình huống khi đó nhớ tới m ộ t t u y ể n làm y rất nản lòng có điều gì ấy mời mình tới tham dự tiệc sinh nhật của đường vũ lâm tị dơ n u vinh quy quy u vũ hơi thất vọng sao mình không tốt số được như thế l à o bảo anh luôn bảo tô s á n là thằng mặt trắng cậu ấy được người lớn thích lắm mà cả chú vương với cha em đều thế là gì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 không đâu lại còn rước thêm lo lắng nhưng không thể trách được đến ý còn chẳng hiểu nổi mục tuyền nữa là lâm lạc nhiên chỉ nghe kể tô sán vò đầu bứt tóc thì tình cảnh của đường vũ không tốt hơn tôn mạn hôm nay tới trường gần như ngó lơ đường vũ không chào hỏi không nói chuyện thậm chí không cả nhìn mặt đường vũ vốn định đối mặt giải thích với tôn mạn nhưng thái độ tôn mạn như vậy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 cô gái đứng đầu là dương dương thư ký trưởng của hội học sinh mắt đan phương tóc bối cao người mặc chiếc áo phải trên ba trăm đồng cái váy kia không dưới năm trăm dưới sự giáo dục của mục tuyền đường vũ cũng rất an hiểu chuyện ăn mặc dù thường ngày tới trường phong cách của cô luôn đơn giản chỉ là quần jean áo sơ mi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 cướp bạn trai của bạn chẳng lẽ cô không biết tôn m ạ n thích tô sán sao cô có biết tôn m ạ n rất tôn trọng cô không rất muốn làm bạn với cô không hôm qua cô làm thế cho ai xem dương dương nói thẳng thừng đường v ũ mặt không chút biểu cảm lành lạnh nói xin tránh đường cho cô có chút áy náy với tôn m ạ n nếu không phải mình do dự đã không làm tôn m ạ n hiểu lầm gây ra chuyện ngày hôm nay chuyện này cô có thể giải thích với tôn mạn nhưng không cần nói với người ngoài không ngờ trong tình huống này đường vũ vẫn không tỏ ra chút khiếp sợ nào dù gì địa vị và danh vọng của đường vũ ở trường ít ai có thể lay chuyển được bọn họ tuy mang tâm lý xả giận cho tôn mạn nhưng chẳng định làm gì đường vũ chính xác là không làm gì nổi đường vũ và tôn mạn tuy cùng là cô gái ưu tú hàng đầu trong trường nhưng khác nhau là tôn mạn nhiều mối quan hệ đường v ũ thì cô đ ộ c xử lý các mối quan hệ không tốt bằng tôn mạn không có người ủng hộ và bảo vệ hết lòng như tôn mạn sao thấy mình xinh đẹp thì có thể tùy tiện quyến rũ bạn trai của người khác à? chưa bao giờ gặp đứa con gái nào không biết xấu hổ như cô đấy không ngờ cô xinh đẹp như vậy bên trong lại là một con rắn đ ộ c cô ven tị với địa vị của tôn mạn chứ gì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 kết quả đối phương hoàn toàn không coi mình ra gì dương dương thấy mất mặt vô cùng căm tức nói với theo đằng sau cho cô biết hôm nay tan học buổi chiều tới thao trường m ặ t cô đóng giả thánh nữ cũng được giả vờ tiên nữ cũng được cô phải nói hai năm rõ m ư ờ i cho tôi nếu không bất kể cô là ai từ gánh hậu quả tan học đường vũ ra thao trường không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 là con hổ ly lăng lơ giả vờ làm tiên nữ vơ vờ vờ tin đồn mỗi lúc một khó nghe nhưng có tên người có s ẫ n chứng cụ t h í không ít người nghi ngờ đường vũ không nhiều bạn không có nghĩa là không có những ai tiếp xúc với đường vũ lại không phải thuộc phe tôn mạng đều hiểu được đây là tin đồn do đám dương dương tung ra cố ý hạ thấp danh dự của đường vũ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 sống như một con búp bê đẹp đẽ ẩm trong một hồn ma u á n trong bộ phim ma tô s á n không đẹp trai hơn nhưng như m ộ t t u y ể n nói yêu ngày càng có sức hút sinh nhật đường vũ tổ chức vào chủ nhật địa điểm là nhà hàng hoa viên số bốn bữa tiệc càng tới gần tô s á n càng thấp thỏm hồng môn y ế n sao tô s á n nhìn mình trong gương mỉm cười n ụ cười đôi phần cứng nhắc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 chẳng biết từ lúc nào thằng kha đứng giữa cửa nhìn tô sán cười tủm tỉm nói ai ngờ cảnh xấu hổ này bị mẹ nhìn thấy mặt tô sán nóng rát chỉ muốn đổn phẩu ngay tức thì dù y có hai linh hồn đi nữa thì trước mặt mẹ mình vẫn ở thế y ế u tuyệt đối mẹ sao mẹ tùy ý vào phòng con con đang thay đồ cơ mà tô sán t h è m quá hóa giận b ậ t cha mẹ ở trung quốc đúng là phải sửa cái thói xấu này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 mẹ ra ngoài đi cho con còn thay quần áo trước khi bị tô s á n đẩy ra ngoài tằng kha còn cố nói thêm đừng quá sốt sắng thể hiện làm gì cư xử bình thường thôi không người cha nào thích chàng trai tán tỉnh con gái mình đâu đuổi được mẹ ra ngoài tô s á n mất một lúc mới điều h ó a lại được hơi thở có điều nghĩ lại thì mẹ mình nói rất có lý nhanh chóng mặc bộ quần áo mẹ y chỉ quyển bốn chương chín mươi đ ư ờ n g v ũ không khí lạnh tới sớm hơn dự báo thời tiết Ra đ ư ờ n g gió thổi ô ô bên tai đối với kết cấu thành t h ị của dung thành mà nói tô s á n không phải là thông thảo lắm may mà t i ệ c sinh nhật của đường v ũ tổ chức ở nhà hàng hoa viên không quá x a n g a y gần công viên nam hồ tô s á n mặc áo len cao cổ một cái sắc kẹt s á m bình thường đi qua đường phố dung thành trong gió lạnh bãi c ỏ dài quán ăn kiểu cũ đứng đợi trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ tường ngoài đủ màu của nhà hàng để tứ xuất hiện đầu kia của công viên nhà nhà để tứ gồm ba tầng mỗi tầng lấy một màu khác nhau để thể hiện chủ đề trong ký ước ba năm sơ t r ù n g chưa bao giờ đường vũ tổ chức sinh nhật gì cả khả năng khi ấy do cha mẹ cô quanh năm không ở bên cạnh sinh nhật hẳn tổ chức hết sức đơn giản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 người ta tập trung vào mặt t r ư ớ c của nó đầu tiên tô sán có ấn tượng rất sâu về ngoại hình chiếc alpha r o m e o mặt t r ư ớ c của nó vô cùng phong cách loại xe này ở dung thành vào thời đại xe cổ đa phần mang hình hộp thô kệ truyền thống là cực kỳ bắt mắt đem ra đường người khác không muốn chú ý cũng không được thật ra y chẳng quan tâm tới xe cô chẳng qua lúc này cần tìm chuyện gì đó phân tán tư tưởng khỏi căng thẳng thôi đi qua cầu thang tròn tới tận tầng ba phục vụ gõ cửa phòng tô sán đi vào phòng ngay từ án mắt đầu tiên ý tìm thấy được đường vũ đang ngồi bên đám đông váy màu nền nã đúng cách ăn mặc thường thấy của cô y phục không hoa lệ mà giản dị tự nhiên vẫn làm nổi bật làn da trắng hồng đường vũ nói thật nhìn cách ăn mặc có thể thấy với cô sinh nhật m ộ ư ơ i tám cũng không phải cái gì quá đặc biệt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 đường vũ đang nóng lòng nghĩ vậy thì nghe thấy trừ tử miêu nhắc tới tô s á n quay đầu lại gương mặt d ạ n g d ỡ h ẳ n lên làm không ít nam sinh ngồi bên cạnh trò chuyện ven tỉ vừa rồi bọn họ tìm đủ mọi cách thể hiện trước mặt trừ tử miêu chỉ với mục đích duy nhất hy vọng thu hút chú ý của đường vũ đường vũ bề ngoài mỉm cười ứng phó rất thỏa đáng nhưng ai cũng nhìn ra cô chỉ đang đối phó thôi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 ngồi ngay bên cạnh trừ tử miêu là dương thừa là người theo đuổi đường vũ không lý do gì hắn là tô s á n cả nhưng vẫn gật đầu chào thể hiện ra được giáo dục tốt đẹp trừ tử miêu bật đại gia ở văn đàn tỉnh gọi ra tên tô s á n lại bảo đường vũ đón ý tới nhưng không nói gì thêm với tô s á n tiếp tục câu chuyện của mình t ầ n thủy hoàng đốt sách mục đích là cấm tuyệt du sĩ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 các h khoa độ tạo ra cử c Đó đó đi là do cho khuất nhục khi cầu học. Gian khổ khi thi cử khiến nhục học thi nhân tính cầu mất Gian người cử Các em nếu sau này chấp chính một phương có lẽ sẽ hiểu hơn về đạo lý mà thầy nói tô sán im lặng lắng nghe lời của trừ tử miêu làm y thấy được phong thái của đại gia văn đàn tỉnh nhìn quanh không quá n ă m người hứng thú lắng nghe Số còn lại chỉ là vờ việt thậm chí có khả năng lòng đang chửi sao cái lão già này lại nhảy lắm thế khả năng cao là vì đường vũ ngồi đây hoặc là vì nhận lệnh của cha mẹ mới không dám bỏ đi phía bên kia có hai người trung niên nam tử cười há hả khiến mọi người chú ý một mặt mày béo tốt da rẻ hồng hào m ặ t âu phục v ị n vai một nam tử cao gầy hai mắt rất có thần khí đi tới đường v ũ ngẩng đầu lên gọi cha một tiếng cha làm tô sán bất s á c lớn thẳng lưng lên theo bản năng nhìn về phía nam tử cao gầy không ngờ nhầm người nam tử béo tốt bụng bia trông không có gì nổi bật kia lại cười ha hả tiểu vũ nghe bác trừ nói chuyện chắc là thu hoạch không ít hả cha cũng nhiều lần tới đại học xung thành nghe bác ấy giảng bài đấy toàn là lời vàng ý ngọc trừ lão may mắn thay nghe danh của anh đã lâu hôm nay được gặp thật là có duyên người cao gầy vương cả hai tay ra b ắ t ông ta là dương thành quý khu trưởng khu thanh dương mặc dù cấp bậc hành chính cả hai người ngang nhau nhưng trước mặt trừ tử miêu lấy tư thái hậu bối chào hỏi